Cô tên là Ngọc Hoa Năm nay vừa tròn 20 tuổi Gia cảnh của nhà cô thì đủ ăn đủ bận Gia đình cô chỉ cô và cha của cô mà thôi Mẹ Ngọc Hoa mất cách đây cũng đã 10 năm rồi Nên cha của Ngọc Hoa Phải làm lũ gà trống nuôi con suốt 10 năm nay Tùy mẹ đã mất Nhưng cha luôn yêu thương và bảo bọc cho cô Mỗi ngày cha đi làm rất sớm Có khi mới 5 giờ sáng Là cha đã đi làm mất rồi. Từ nhỏ cô luôn cố gắng phụ giúp cha tất cả mọi chuyện trong nhà. Cô giặt quần áo rồi thổi cơm đem ra ruộng cho cha cô vào mỗi buổi trưa. Ngồi giữa cánh đồng lúa vàng rực, cô và cha ngày nào cũng ăn cơm ở ngoài ruộng hết. Ra ngoài ruộng rất là nắng, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng thích vì được ra đó ngồi ăn cơm cùng với cha. Nhưng cũng đã đến lúc cô phải đi lấy chồng. Vì cô đã 20 rồi, cũng đã đến tuổi cập kê. Trong cây làng này có rất nhiều anh thanh niên thẩm thương trộm nhớ cô, nhưng cô chẳng quan tâm đến, vì cô rất muốn được sống thật vui vẻ ở bên cha mãi mà thôi. Tối đêm đó, cô cắm câu được vài con cá lóc, nên vội đem đi dọng để ngày mai mang ra chợ bán. Lâu lắm rồi cũng không được ăn cá nướng, Nên cô chơi sang bắt một con cá, đem đi mần sạch sẽ, rồi thổi lửa nướng cá lóc. Cha cô thấy thì liền hỏi, hôm nay con gái cho cha ăn sang vậy sao? Cô nghe cha hỏi thì nhe răng xa cười rồi đáp lại. Lâu rồi không được ăn cá nướng, với này con câu được ba con lận. Bắt một con mần ăn rồi bán hai con kia. Mà hai con cá lóc đó, ngày mai đem bán cũng đổi được hai ký gạo đó cha. Cha thấy con có giỏi không? Giỏi, ngọc hoa của cha là giỏi nhất đấy. Mà con bỏ đó đi, xíu cá chín lại lật mặt. Con mau qua đây, cha có chuyện muốn nói với con nè. Cô nhìn thấy vẻ mặt của ba đang rất nghiêm trọng, nên vội đi lại ngồi xuống bàn cùng cha. Cô mới hỏi Có chuyện gì vậy ạ? Cha nói đi, con nghe. Ngày trước, cha đã từng cứu giúp ông hội Đồng Dương, nhà trên đầu làng Con biết ông ấy mà, phải không? Con biết, nhà của ông đó rất là giàu. Con còn nghe mấy cô chú đồn, nhà của ông bà hội đồng Dương, ăn ba đời vẫn chưa hết của ạ. Ông Dương hồi trưa này, tình cờ chạy ngang chỗ ruộng. Ông ấy thấy con rất xinh đẹp, nên đợi con đi về. Rồi thì ông Dương mới đi lại gặp cha, rồi nói muốn hỏi cưới cho con trai của ông ấy. Cha thì rất vui mừng, khi ông ấy đánh tiếng như vậy, Làm cha làm mẹ, đâu ai muốn thấy con gái mình sống cảnh nghèo khổ hoài đâu con. Cha rất muốn con chấp nhận làm dâu nhà ung dương. Nhưng cha biết, con chưa nghĩ đến chuyện đó. Con đã 20 tuổi rồi, cũng đến lúc con phải đi lấy chồng rồi con ạ. Cha đâu có thể sống bên con suốt đời được. Người sống suốt đời suốt kiếp này là chồng của con chứ không phải là cha. Cô thật sự rất thương cha. nên cô không bao giờ muốn xa cha của cô. Tùy cô cũng biết con gái lớn gả chồng là chuyện thường tình, nhưng cô lại không đành bỏ mặc cha sống một mình. Mười năm nay cha không có mẹ bên cạnh, thì cha vẫn còn có cô. giờ cô mà đi lấy chồng, thì ai sẽ là người lo cho cha mỗi ngày? Không ai bầu bạn, chắc lúc đó cha sẽ buồn lắm. Nghĩ đến cảnh tượng đó, cô không thể nào kìm lòng được. Hai mắt cô dừng dừng muốn khóc. Cô từ từ ngước lên nhìn cha rồi nói Cha Con biết cha thương con Nhưng bao lâu nay Con và cha sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc Con không muốn xa cha đâu Con càng không muốn lấy chồng Cha cho phép con được ở bên cha Như thế này mãi được không Cha cô thở dài rồi nói Con của cha nay lớn rồi Biết suy nghĩ cho cha như thế Thì cha thấy vui lắm Nhưng cha đâu có thể Ở bên con suốt cuộc đời này được Người đi cùng con suốt cuộc đời này Là chồng của con Con biết chưa hả Đừng suy nghĩ ngốc nghếch như thế nữa Cha không thể ở mãi bên cạnh của con được đâu Cô hiểu ý của cha cô vừa nói Nhưng nếu cô đi lấy chồng rồi Lúc cha ốm đau này kia Ai là người chăm sóc cho cha Với lại cô rất sợ cha lủi thổi Chỉ có một mình Trong căn nhà nhỏ này Cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay chai sần của cha rồi nói Con biết rồi ạ, cha thương con nên muốn thấy con được hạnh phúc phải không cha? Nhưng cha cho con thời gian được không ạ? Được rồi, nhưng từ giờ ông hội đồng mà có đưa bà Mai đến thì con phải chấp nhận biết chưa hả? Nhà đó cao sang quyền quý, con mà được làm sâu bên đó thì cuộc đời con sẽ rất sung sướng Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cha cũng luôn nghĩ những điều tốt nhất cho cô. Cô không thể nào phụ lòng của cha được. Thôi thì cứ thuận theo ý của cha đã nói. Nếu ông Hội Đồng Dương có đưa bà Mai Môi đến, thì cô sẽ chấp nhận lấy chồng để cho cha được yên tâm. Sáng hôm sau, Ngọc Hoa dậy từ rất sớm, vội ra bắt hai con cá lóc đem ra chợ bán. Hôm nay thật may mắn vừa đi ra đến đầu chợ, Thì đã có một thím kia Mua luôn cả hai con cá giúp cô thấy trời cũng còn sớm Cô liền chạy vọt ra bờ sông Để hái mớ ngó lục bình Đem về nấu canh chua Người nghèo như nhà của cô Thì cũng phải chắt chiêu từng chút một Nên cái việc lội xuống sông hái ngó lục bình hay bông lục bình này kia Là chuyện bình thường Cũng nhiều khi rảnh Thì cô đốt đèn ra ruộng bắt cua đồng Ngày qua ngày Những món dân dã đó Đã nuôi cô lớn khôn Cô không cần nhà cao cửa rộng Cô chỉ luôn mong ước ngày nào Cũng sẽ được hai bữa cơm đạm bạc Bên cha của cô mà thôi Hôm nay có được mớ ốc bưu nữa Xíu về cô sẽ kho xả ớt cho cha cô ăn Hớn hở leo lên bờ Mắt nhắm mắt mở Vừa ôm ngó lục bình Vừa cầm cái rổ ốc Bỗng ngay lúc đó Như có một bức tượng lớn đâm thẳng vào người cô Làm cho những thứ trên tay của cô đang cầm Bị văng tứ tung lên hết Xui là ngay lúc đó cô còn bị té lăn ngược xuống sông nữa kìa chứ. Ôi, chết tôi rồi. Người đâm cô lúc nãy liền quính quáng đưa tay với xuống sông rồi nói. Đưa tay đây, tôi kéo cô lên. Cô ngoi đầu lên mặt nước, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, rồi nhíu mày khó chịu nói. Cái cậu kia, sao cậu đi đứng không nhìn đường vậy? Cậu làm tóc tôi ướt rồi đây này. Mái tóc của cô khá dài. Nên mỗi lần cô gội rất cực Mà từ trước đến nay cô toàn đi hái bổ kết về nấu rồi gội đầu thôi chưa làm gì có tiền mà mua mấy cái tinh chất để gội đầu Cô tức mà muốn sắp khóc luôn Nhưng vẫn nhanh lội lại mặt bờ rồi leo lên Lên tới nơi thì cô mới chừng mắt với cậu ấy Rồi từ từ ngồi xuống nhặt lại từng thứ vào trong sổ Cậu ấy nói Xin lỗi nhé Nhưng lỗi đâu phải là của tôi đâu Cô từ đâu chui ra nên mới đâm lên chúng tôi đấy Ai bảo cậu xin lỗi tôi đâu Mà cậu lại nói như thế Bực mình thật mà Trễ giàu của tôi rồi đây này Cô vừa nói thì tay cũng đã nhặt được hết mấy cái thứ khi nãy vào rổ Vừa định quay lưng đi thì cậu ấy đã kêu cô lại khoa đã cho tôi hỏi cái này với Cô ngoái lại nhìn cậu ấy tướng mạo rất đẹp trai và phong lưu Nhưng chưa kịp quên đi chuyện bực bội lúc nãy Thì cậu ấy lại làm cô muốn phát điên lên Cậu ấy đưa tay vào túi quần Lấy ra vài tờ tiền đưa trước mặt của cô Ngay lúc cô đang bực tức Thì cậu ấy đã nói Cầm đi Xem như tôi bồi thường cho cô Giờ thì cô chỉ dùng tôi Nhà của ông Dần ở cuối làng này Nằm ở đâu vậy Ông Dần là tên Cha của cô Không biết người đó kiếm cha của cô làm cái gì Nhưng nhìn bộ dạng của cậu ấy Làm cô mắc ghét Nên cô lắc đầu rồi nói Cảm ơn tôi không cần bồi thường Cậu làm ơn cất tiền vô đi Ai đi ngang thấy Thì tưởng tôi là ăn mày đi xin tiền của cậu Tôi không biết ông giận là ai hết Chào không hẹn ngày gặp lại Tính tình của cô từ trước đến nay Rất hiền lành Nhưng thật nhìn thấy khuôn mặt và hành động của cậu ta Làm cô không thể nào chịu được nổi Cô không ngờ được trên đời này Lại có người làm cho cô ghét đến thế Này cô không chỉ tôi thật sao Ê cô kia cô nhớ mặt tôi đó Thỏng Văn Phúc này sẽ không để cô yên đâu Cô nghe được rất rõ tiếng la hét của cậu ấy Nhưng cô không thèm quan tâm đến Khi nãy cô cũng nghe được tên của cậu ấy Là Văn Phúc Cô thấy tên của cậu ấy thật đẹp Nhưng tính nét không hề đẹp tí nào Bản chất của Ngọc Hoa Cũng không phải là con người có cái tính để bụng Nên đã gạt qua chuyện khi nãy mà chạy vọt nhanh về nhà để còn thổi lửa nấu cơm đem ra đồng cho cha của cô ăn. Người làm ruộng đồng như cha cô thì sáng phải đi ra ruộng từ rất sớm, nên từ xưa đến giờ đâu có biết đến bữa ăn sáng là gì đâu. Lâu lâu không còn tiền hay gì hết, thì cũng chỉ ăn tạm nắm cơm trắng qua ngày. Ngước lên nhìn thì thấy quả thật nhà cô rất nghèo khó, nhưng khi nhìn xuống cô lại thấy khác. Có nhiều người nhà đâu có nổi mảnh đất để cải cuốc chồng này kia đâu. Cũng chưa chắc một ngày ăn được hai bữa cơm như cha con của cô. Tuy nhà cô không có điều kiện, nhưng mỗi lần tròm xóm cần cái gì mà cha cô có thể giúp được, thì hai cha con cô luôn cố gắng hết mình. Bởi vậy trong cái làng này, ai cũng yêu mến cha con cô hết. Về tới nhà, cô đã đem ốc đi ngâm với ớt trước. Sau đó cô đi thổi lửa nấu cơm. Cô rất thích mỗi ngày được nấu cơm cho cha của cô. Loài hoài làm cái này cái kia. Giờ thì một lúc cũng chín. Hôm nay có ốc xảo xả ớt với canh chua ngó lục bình. Làm thêm chén mắm ớt nữa là ăn được cả ngày. Tranh thủ cô đi thay bộ đồ rồi mới đi ra ruộng. Dưới bóng cây đa cô ngồi xuống đó. Rồi bày cơm và đồ ăn ra cho cha. Rót sẵn bát nước để khi cha đi vào thì uống trước cho đỡ mệt. Suốt ngày cô phải dậy sớm ra chợ bán cá, rồi trưa thì ra ruộng, nhưng nước da cô cũng trắng chứ không bị đen lắm. Với lại cô chỉ có mấy bộ bà ba, quần áo dài tay, mặc đi mặc lại suốt như thế, nên cũng không thấy nắng. Lâu lâu có rách ở đâu thì kiếm đại miếng vải nào đó khâu đắp lên chỗ rách là xong. Chỉ cần như vậy mà bận được tận mấy năm trời. Cô nhìn ra ruộng rồi nói lớn. Cha ơi vào ăn cơm rồi nghỉ mệt tí đi cha Nhìn ra ruộng Cha của cô khi thấy cô thì liền cười thật tươi Rồi lấy cái khăn rằn đeo trên cổ chạm mồ hôi nhễ nhại trên chán Cầm cây cuốc trên tay Cha cô từ từ bước đi vào Cô cũng vội đứng dậy rồi đi lại bờ sông Múc lên cho cha gáo nước rửa mặt với rửa tay sạch sẽ Rồi ăn cơm Cha vừa rửa mặt vừa hỏi cô Hôm nay bán cá về sớm không con? Cô nghe cha hỏi thì liền nhai hàm răng trắng tinh ra cười rồi trả lời cha. Con vừa ra tới đầu chợ là có cái thím kia mua hết hai con cá rồi. Con thấy sống nên khi nãy lội xuống sông bắt được mớ ốc với hái ít ngó lục bình. Vậy là hôm nay có ốc xào xả ớt phải không? Cô gật đầu rồi lấy bát sới cơm đưa cho cha một bát. Cô cũng một bát. Rồi cô mời cha ăn cơm Đang ăn cơm ngon lành Thì có cái chị gần nhà đi lại nói với cha cô Hai cha con đang ăn cơm sao? Cô nhìn thấy thì vội cúi đầu chào Cha cô cười rồi mời chị đó ngồi xuống ăn cơm cùng Nhưng chị đó đã từ chối rồi nói Chú dần với em Hoa cứ ăn đi ạ Mà khi nãy cậu hai nhà họ Đồng Dương Kiếm nhà của chú đó Trời nắng quá nên cậu hai bỏ đi về rồi Không biết là có chuyện gì Ờ chú cảm ơn con nha Chắc hôm nay cậu hai xuống thăm ruộng đó mà Dạ dạ Vậy con về nha chú dần Tự nhiên cô bị mắc nghẹn cơm lại cổ họng Cha cô ngay lập tức rót nước đưa cho cô uống Trong lòng cô trột dạ lo sợ Chẳng lẽ cái cậu khi sáng nay tìm cha của cô Lại là cậu hai nhà hội đồng Thôi chết Cuối cùng cô cũng đã nhớ ra Cậu ấy nói tên là Dương Văn Phúc Ôi trời chết cô rồi, bây giờ cô không biết phải làm sao. Nhìn lên khuôn mặt cha thì thấy trong ánh mắt của cha có hơi buồn. Ngay lúc đó cô liền hỏi. Cha, có chuyện gì hả cha? Sao con thấy nét mặt cha như đang suy nghĩ gì thế ạ? Cha bỏ bát cơm xuống rồi thở dài nói. Nhà mình từ xưa giờ nghèo làm gì có đất này kia đâu con. Tại cha giấu không cho con biết thôi. Chứ đất này là của nhà hội đồng dương. trước ông Dương đã sang tên lại cho cha rồi, nhưng cậu hai với bà Liên phát hiện nên mới đòi lại đất. Đợt đó ông Dương cũng cãi vã với bà Liên dữ lắm nên mới cho cha được miếng đất này. Mà mỗi mùa thì bà Liên sẽ cho gia đình đi qua xem cha có trồng lúa này kia hay không để bà ta cho người xuống cân lúa, vận chuyển qua xưởng của cậu hai. Bởi nhà ta mỗi vụ dư ra có một dạ lúa thôi chứ đâu có nhiều đâu con Có một dạ Mà cha đi cho mấy cụ với mấy cô rồi đem đổi lấy giống nữa. Vậy thôi, cha trả đất lại cho người ta đi. Cô nói ra câu đó, cô biết cha buồn dữ lắm. Nhưng giờ cô biết phải làm sao. Nhìn nét mặt của cha làm cô thấy thương vô cùng. Cha đã giấu cô hơn 10 năm nay. Cha vì sợ cô lo lắng ngày kia nên không nói cho cô biết. Nhưng giờ mà trả đất lại, cha con cô đi kéo lưới cũng có cá làm khô ăn qua ngày. Cô sẽ cắm câu kiếm cá ra chợ bán Nhưng cô biết chắc chắn cha không chịu Bản chất của cha cô từ trước giờ thật thà Một năm ba mùa vụ lúa Cha cô chỉ để lại nhà đủ ăn mà thôi Còn bao nhiêu thì phân phát hết Thật sự nhiều lúc cô thấy cha cô vô cùng cao cả Vậy mà đám người giàu ở cái làng này Thì buồn xỉn keo kiệt về cái làng này đi đến gần cuối làng Thì ai mà chẳng biết làng này có tên là làng thiếu Vì quanh năm ở đây Ai cũng thiếu thốn này kia Ở đầu làng là nhà của ông bà Dương Nhà của ông bà Dương lớn đến cả nghìn mét vuông Giữa làng là chợ với xưởng gạo này kia Nhưng đa số ở được đầu làng và giữa làng Đều toàn là nhà giàu thôi Cô ra chợ bán cá Lâu lâu cứ nghe nói Nhà của ông bà Dương có sắm tận ba chiếc xe hơi 4 bánh luôn Từ nhỏ đến giờ cô chỉ biết đến cái xe kéo Nhưng cô còn không biết cảm giác ngồi trên xe kéo Là như thế nào nữa Còn gia đình giàu có của họ Có xe hơi đi Nên đâu sợ nắng sợ mưa Đất thì bao la bát ngát Mặc sức cho thuê rồi mướn người cải quốc, Ngày ngày không đụng đến móng tay Nhìn mà cô thấy thương Cho dân làng của cô quá Thấy cô cũng bỏ bát cơm không ăn nữa Thì cha mới xoa đầu của cô rồi nói Con đừng có buồn Ông Dương thương cha dữ lắm Lâu lâu cứ mua trà này kia cho cha Mà con không được nói chuyện này cho ai biết nghe chưa Chuyện lấy lúa là bà liên làm sau lưng của ông Dương Học đến tay ông Dương thì mệt lắm con ạ Mà suy nghĩ lại cha thấy có gì thiệt thòi đâu Cha con ta có đói ngày nào đâu phải không con Hai mắt cô rừng rừng không kiểm được mà muốn khóc Trong quần quật nuôi cô lớn khôn thế này Bao năm qua để cho cha một mình làm hết mọi chuyện này chuyện kia Nhìn ra ruộng, ước tính cũng cả hai công đất chứ đâu có ít. Bà Liên, vợ của ông Dương quả thật là người rất nham hiểm. Bà ta biết tính toán rất hay. Cô nắm lấy bàn tay khô ráp chai sần của cha rồi nói "Hay con đi kiếm gì mần phụ cha nha. Không biết thì thôi, đã biết rồi. Con không đành để cha lam lũ một mình nữa. Cha của cô lắc đầu rồi nói Ông Dương đánh tiếng muốn hỏi cưới con rồi. tới tuổi lấy chồng rồi đi mần làm chi? cha cũng không muốn thấy con cực nhọc lo toan cái này cái kia đâu. Với vụ mùa năm nay chúng nè, chắc dư cũng được vài ký, đủ cha con ta sống mấy tháng. Con bỏ ý định đi mần đi con. Cô chỉ biết thở dài ngán ngẩm, mà nói đi mần rồi ai lo cơm nước này kia cho cha? Không đi thì một mình cha phải gánh vác hết mọi thứ. Mỗi năm trôi qua, cha đã già đi thêm một tuổi. Còn lam lũ mần cực nhọc thế này thì sức khỏe đâu mà chịu nổi kia chứ. Cha vội đưa tay ra lau nước mắt cho cô rồi cười nói. Còn bé này, bởi cha không muốn nói ra là vậy. Nhưng sống tích cực lên con nhé. Suốt 10 năm nay, hai cha con mình sống như thế có sao đâu nè. Cha vẫn còn rất khỏe, không được khóc. Con là động lực lớn nhất của cha đấy. Đâu, cha xem nào. Hôm nay trông xinh xắn quá đi nè. bởi ông hội đồng nhìn phát là ưng con ngay con sinh như thế này đều là nhờ cha hết ạ con ước gì mình không phải là con gái nữa cha bỗng cốc nhẹ vào đầu cô rồi nhíu mày nói ăn nói bậy bạ không cha không muốn nghe như vậy nữa đâu nhé cha đừng hiểu lầm ý của con muốn nói con ước được làm con trai để cho dù lớn cỡ nào cũng không phải sai cha mà cùng cha đi bươn trải kiếm sống con cưới được vợ sinh về nhà ở cùng cha con mình. Còn con là con gái, gái lớn theo chồng bỏ cha già một mình. Thật sự con không đành lòng cha ơi. Đã nói không biết bao nhiêu lần con mới chịu hiểu. Thôi, làm ơn đi, lấy chồng đi để cha không bị mang tiếng này kia. Con người được sinh ra là để sống và biết được ngọt bùi cay đắng. Sống như thế mới đúng một kiếp người con ạ. Đừng lo cho cha gì nữa hết. Nói vậy thôi con mà lấy chồng cha còn khỏe nữa đấy thuần cơm đi Hôm nay về sớm một bữa Ba lấy thúng chèo cho đi thả lưới Cha nói rồi Thì cầm bát cơm của cô lên Sau đó đưa cho cô Rồi cha cũng cầm bát của cha lên Dù cơm không còn nuốt trôi nữa Nhưng cô vẫn dáng ăn Để cho cha được vui Sau khi cha con cô ăn cơm xong Thì cùng nhau đi về nhà Để cha lấy thúng đưa cô đi thả lưới bắt cá gì chứ cô rất thích được đi thả lưới vì mỗi khi may mắn sẽ có tận vài ký cá đủ lại hết sau khi thả lưới xong thì cha tiếp tục trào thúng đưa cho cô hái bông súng dân làng cô dường như đã quá quen thuộc với những thứ dân xã như thế này nào là ngó với bông lục bình nào là bông súng với ngó sen nhiều đó thôi mà đã thấy bữa cơm rất ngon rồi thịt với cá là những món rất xa xỉ với gia đình của cô Nhưng lâu lâu mỗi mùa lúa xong thì cha cũng đem lúa đi đổi để lấy vài trăm gam thịt cho cô kho tiêu. Một năm thì chỉ có ba mùa lúa mà thôi. Cũng may nguyên năm này lúa trúng mùa, nhìn cây lúa nào cũng nặng hạt hết. Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, cô dậy từ rất sớm và đem cá ra chợ bán. Sau đó thì quay lại về nhà nấu cơm cho cha. Vì sợ hôm nay sẽ gặp lại cậu hai Văn Phúc. nên cô không dám đi bắt ốc hay làm gì hết cả. Đợi khi nào, tầm độ chưa nắng thì cô sẽ đem cơm ra cho cha. Khi đi gần đến chỗ gốc đa thì cô đã thấy một chiếc xe bốn bánh đang dừng lại bên kia đường. Ngay lúc đó, cửa xe được mở từ trong xe ông hội Đồng Dương bước ra. Cô bất ngờ cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mặt của ông Dương. Nhưng cô nhìn được bước chân của ông Dương đang đi đến trước mặt của cô. Người cô run lẩy bẩy, rồi nói ấp úng không nên lời. Dạ, dạ, con chào ông hội đồng. Ờ, chào con, cha của con đâu rồi Ngọc Hoa? Nghe ông Dương nói tên của cô, thì cô liền nghĩ chắc có lẽ cha đã nói tên cô cho ông Dương biết. Cô vẫn không dám gước mặt lên, nhưng thật sự ngay lúc này cô vô cùng sợ hãi. Cô từ từ nói. Dạ, cha của con đang ngoài ruộng ạ, để con gọi cha vào gặp ông hội đồng. Thôi không cần đâu, cha con đi vào rồi kìa Con bé này nhát vậy con Bác con làm gì đâu nè Cũng may ngay lúc đó Cha đã bước vào rồi đứng kế bên cô Nên cô đỡ sợ đi phần nào Cha cô nói Anh Dương gái chơi hả Ngồi uống nước với tôi nhé Được chứ Nhưng đến giờ chưa có phiền anh Dần và con bé Hoa không Không đâu Tôi chỉ sợ anh Dương chê không chịu ngồi dưới đất thôi Chứ cha con tôi được gặp anh Dương thì quý hóa vô cùng. Ông Dương không ngần ngại mà ngồi xuống gốc đa uống nước cùng cha cô. Cô cũng ngồi cạnh sát bên cha nhưng đến giờ cô vẫn chưa dám ngước mặt lên. Cha cô mới hỏi cô là có chào ông Dương chưa? Cô mới gật gật đầu nhưng không dám nói năng gì hết. Ông Dương nhìn địa bộ của cô thì phì cười rồi nói Con gái của anh dần ngoan quá Khắp cái làng này ai cũng nói Con gái anh dần vừa đẹp nét lại vừa dễ thương. Thời gian mới đó mà nhanh quá anh dần ơi. Mười năm rồi còn gì? Ngày trước không có anh thì không biết cái mạng giả của tôi có giữ lại được hay không? Cha của cô cười lắc đầu rồi nói. Chuyện qua lâu rồi mà anh Dương. Với lại nói đúng thì hai cha con tôi mang ơn anh Dương dữ lắm. Không nhờ anh cho đất thì không biết cha con tôi phải sống làm sao? Cô lúc này mới dám ngước từ từ lên nhìn ông Dương. Quả thật khi ông Dương cười, gương mặt vô cùng có hậu. Với cô cũng biết ông Dương là người sống có tình có nghĩa, nên trong làng này ai cũng mến ông ấy. Khi thấy cô ngước mặt lên thì ông Dương gật gù rồi nói Con bé Ngọc Hoa càng lớn càng xinh đẹp đó nha. Ngọc Hoa nè, bác có chuyện muốn nói với con. Dạ con xin nghe, ông hội đồng cứ nói đi ạ. Nhà của bác trước giờ có ba đứa con hai trai và một gái Nhưng con trai lớn của bác năm nay Cũng 26 tuổi rồi còn gì Thật mà nói nguyên cái làng này Bác chỉ ưng mỗi con mà thôi Bác và cha của con cũng xem nhau Như anh em 10 năm nay Thôi bây giờ để gắn bó hơn nữa Gia đình bác muốn tiến thêm một bước Là sẽ mang trầu cao qua hỏi cưới Con cho hai phúc nhà bác Con thấy như thế nào hả Ngọc Hoa Cô biết ngày này rồi cũng đến Nhưng lại không ngờ, chỉ vài hôm chưa qua thôi, mà ngày hôm nay cô phải đưa ra ý định. Nhìn vào ánh mắt của cha, cô thấy được cha rất muốn cô chấp nhận chuyện này. Cô cũng đã hứa với cha rằng, chỉ cần ông Dương đến đánh tiếng thì cô sẽ chấp nhận. Không còn cách nào khác, cô cười gượng rồi nói. Dạ, thưa ông hội đồng, con được ông đánh tiếng như vậy là phước phần của con. Nay con cũng đã lớn. Nên cha đặt đâu thì con xin nghe theo ạ Ông Dương cười tươi như được mùa rồi nói Giỏi đúng là con gái ngoan Cha của cô cũng nhìn cô cười Rồi mới quay qua nói với ông Dương Hai cha con tôi xin cảm ơn anh Dương nhé Con gái tôi mà được gả vào nhà anh Dương Thì còn gì bằng Nhưng tôi gả chống nuôi con từ xưa đến giờ Chỉ bảo cho nó cũng không bằng mẹ của nó Nên khi về bên đó mẩn dâu Nếu có sai quấy gì xin anh chị đừng la dẩy nó. Có gì thì cứ nói lại cho tôi. Để tôi còn biết mà dạy dỗ con tôi lại. Con bé Ngọc Hoa rất giỏi và ngoan ngoãn. Anh dần đừng có lo. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong xuôi. Giờ chỉ cần xem ngày tốt nữa thôi. Để tôi về bảo bà nhà đi xem ngày coi sao. Rồi tôi qua nói lại cho anh biết. Nói rồi thì ông Dương đưa tay vào túi quần. Rồi lấy ra xấp tiền nhét vào tay của cha cô Cha cô xua tay không dám nhận Nhưng ông Dương vội nói Yên tâm không ai biết đâu Anh dần đừng có lo Giữ lấy để may áo dài cho con bé Ngọc Hoa Rồi mua cái này cái kia sắm sửa trong nhà Vài hôm nữa tôi qua tới đấy nhé Tôi về đây Bác về luôn nhé Ngọc Hoa Anh Dương tôi lo được mà anh Anh đừng làm như vậy Cha con tôi không trả lại nổi công ơn của anh đâu Ông Dương lắc đầu rồi cười tươi quay người đi Cô và cả cha đều đứng dậy Cô cúi thấp đầu rồi nói Bác về cẩn thận ạ Khi ông Dương lên xe rồi rời đi Thì cha mới nhìn cô rồi lắc đầu thở dài nói Thiệt Cha con ta nếu không có ông Dương giúp Thì không biết giờ đây phải sống làm sao Con được nhà người ta chuẩn bị Mang chầu cao qua xước về bên đó Con nhớ phải lễ phép Và luôn yêu thương mọi người bên đó nha con gái con không ngờ ông Dương tốt với mình như vậy thôi thì con xin hứa với cha con sẽ luôn yêu thương ông bà hội đồng như hệt cha mẹ ruột của con vậy nhưng con cũng sợ bà Liên sẽ không thích con cha của cô bảo cô ngồi xuống rồi sới cơm ra hai bát sau đó cha nói thì người ngoài nên bà ấy chắc chiêu từng chút chứ sau này con về làm dâu thì đương nhiên bà Liên sẽ xem con như con gái ruột trong nhà Đừng có lo nghĩ gì hết con ạ. Ăn cơm đi, giờ ngày mai cha tranh thủ. Đưa con đi may cái áo dài nhé. Đừng buồn nữa, sắp được làm cô dâu xinh đẹp rồi. Con biết rồi ạ, con sẽ không làm phụ lòng của cha đâu. Cô ăn cơm cùng cha nhưng hai mắt cứ dưng dưng muốn khóc. Cô có cảm giác vô cùng lo sợ. Cô cũng đã gặp cậu hai phúc một lần rồi. Cô nghĩ cậu hai là người rất đào hoa phong nhã. Liệu một người như cậu hai thì có chấp nhận cô hay là không? Nhưng khi nãy cô cũng có nghe ông Dương nói rằng đã nói chuyện hết với mọi người bên nhà đó. Vậy chắc cậu hai cũng đã biết sắp sửa phải lấy con gái của ông Dần. Nhưng cậu ấy vẫn chưa biết người đó chính là cô. Ăn cơm xong thì cha đưa tiền cho cô rồi bảo cô lên chợ mua trà vì cha sợ ngày mai hoặc mốt gì Ông Dương sẽ gái nhà nên cha muốn mua trà ngon để tiếp ông Dương. Lùi thủi đi theo hướng lên giữa làng. Cô cứ thất thần không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. Cô cứ ủ rũ mãi nên không thèm dòm ngó đường gì hết cả. Ngay lúc đó thì cô xém tí nữa đã bị một chiếc xe hơi tông trúng. ngay giây phút đó cô sợ quá nên đã ngồi trồm hồn xuống đất rồi che mặt lại. Cũng may chiếc xe hơi đó đã đánh tay lái qua một bên. Sau đó tắt máy xe Chỉ khoảng một phút thôi Thì cô đã nghe thấy tiếng hỏi gấp gáp Nhưng giọng nói là của con trai Tôi xin lỗi Cô có sao không vậy Giọng nói phát ra Làm cô thêm sợ hãi Chẳng lẽ nào cô lại có vận đen đến thế Chỉ cần bước chân đi đâu xa nhà Đều gặp lại cậu hai văn phúc Cô biết trước sau gì Cũng phải đối diện với cậu hai thôi Nên từ từ ngước lên nhìn cậu ấy Nhưng người ở trước mắt cô lúc này Không phải là cậu hai Mà là một người khác Thế cô không nói năng gì Nên cậu ta nói tiếp Cô ơi cô có sao không Tôi xin lỗi nhé Ờ tôi tôi không sao Thật không Thôi lên xe tôi đưa qua nhà thầy Nhà của thầy Lang Đông cũng gần đây Cô đứng dậy được không Cô từ từ đứng lên rồi lắc đầu nói Tôi không sao Cậu đừng lo ạ Tôi xin lỗi cậu nhé Cũng tại tôi đi Mà đầu óc cứ nghĩ lung tung Nên xém tí nữa Đã đâm đầu vào xe của cậu Tôi xin lỗi ạ Tôi xin phép đi trước Cô nói rồi thì cúi đầu quay đi Khi nãy cô vô cùng run sợ Vừa rồi cô mà có chuyện gì xảy ra Thì chắc cha sẽ rất lo lắng cho cô Từ giờ về sau Cô nhất định đi đứng phải cẩn thận Không được lơ là rồi suy nghĩ lung tung nữa May là ngày hôm nay Cô thoát nạn Chứ không giờ này cô đã đi chầu ông bà rồi Đi được vài bước thì cô vẫn còn nghe thấy tiếng gọi phía sau lưng nhưng cô không dám quay đầu lại. Lỡ có ai thấy rồi mắc lại với cha của cô thì mắc công cha sẽ tra hỏi. Cô mà nói ra xém bị xe tông là cha cấm không cho cô bước ra đường luôn. Cô không muốn điều đó sẽ xảy ra. Vài hôm sau thì cha đem cái áo dài về cho cô rồi nói cô bận thử bước ra cho cha xem. Khi cô bận bộ áo dài trên người thì cha cười tủng tìm suốt. Cha khen cô bận rất đẹp và rất xinh. Nhìn thấy nụ cười trên môi của cha mà làm cô vui sướng vô cùng. Sáng hôm sau khi đem cá ra chợ bán, hôm nay cô cũng bán rất nhanh. Đi đến bờ sông cô rất muốn lội xuống bắt ốc. Nhưng kể từ cái ngày hôm trước thì cô không còn dám nữa. Tâm trạng cô mấy ngày nay cứ lo sợ hết chuyện này rồi đến chuyện kia. Nhưng nếu hôm nay không bắt ốc thì không biết phải làm gì để cho cha ăn cơm nên đành sắn quần lên rồi cô từ từ bước xuống sông lặn mò cũng cả buổi hôm nay dô mánh được cả sổ ốc lát về cô sẽ đem chia bớt cho mấy cô kế bên nhà chứ nhiều quá cô với cha ăn không có hết leo lên bờ cô cười tươi vì ngày hôm nay không gặp chuyện xui xẻo như hôm trước nữa đang định quay lưng đi thì bỗng có một giọng nói quen thuộc đã gọi cô lại này Cô gì ơi? Cô chuột dạ muốn chạy đi nhưng cậu ta đã kéo tay của cô lại. Cô đành ngoái đầu về phía sau thì thấy trước mắt cô chính là cái cậu mà hôm trước xém đụng vào cô. Cô nhìn thấy cậu ta thì liền gật đầu rồi nói Dạ có, có chuyện gì không cậu? À, cuối cùng tôi tìm được cô rồi. Tôi xin lỗi cô nhé. Lần trước tôi chạy xa cậu thả quá nên mới làm cô hoảng sợ như vậy. Hai mắt cô mở to ra thì nghe cậu ta nói là tìm cô suốt mấy ngày nay. Cô vội lắc đầu rồi nói Chuyện qua rồi mà, cậu đâu cần tìm tôi làm gì. Thôi, tôi xin phép về trước ạ. Ờ, khoan đã, có chuyện gì sao? Từ phía sau cậu ta đưa lên một cái túi giấy rồi nói Tôi, tôi mua bánh cho này, cô nhận đi. Hả? Vậy anh tìm tôi để cho bánh sao? Rồi mấy nay anh ra đây, anh đều mua bánh theo hả? Đúng rồi Cô thật sự rất bất ngờ Không thể tin được rằng cậu ta đã đi tìm cô để cho bánh như vậy Mà còn tận mấy ngày nữa chứ Nhưng buổi sáng như thế này cô sẽ không có thời gian Cô phải nhanh chân chạy vọt về nhà rồi nấu cơm cho cha nữa Với lại bây giờ mà lấy bánh Cô biết ăn nói làm sao với cha Nên cô đã lắc đầu rồi nói Cha của tôi mà biết là sẽ la tôi chết đấy hay cậu đem về đi Tôi không dám nhận đâu Tôi sợ cha là dữ lắm Tới giờ tôi về thổi cơm cho cha rồi Tôi xin phép đi trước nha cậu Ờ tôi tên là Văn Khang Còn cô tên gì vậy Chỉ là hỏi tên thôi Nên cô cũng đáp lại luôn Tôi là Ngọc Hoa Buổi sáng tôi phải làm nhiều việc lắm Thôi tôi về trước nha Vậy tầm xế chưa? Tôi đợi Ngọc Hoa ở đây đó nha Tôi có chuyện muốn nói với Ngọc Hoa đó cô vội chạy nhanh đi về nhà để trưa nay khi ăn cơm cùng cha xong cô sẽ lén đi ra đó vì cô cũng đang rất tò mò muốn biết cậu ta muốn nói gì với cô cô cũng nhớ rất kỹ tên của cậu ta là Khang từ giờ nếu có gặp cô sẽ gọi cậu ta là cậu Khang khi về nhà chuẩn bị cơm nước cho cha xong thì trời bỗng đổ mưa lớn trời đang nắng gắt thì lại mưa nhưng cô cũng rất thích mưa như thế này không phải cô né tránh cậu Khang Mà khi trời mưa lớn, cô sẽ lấy đổ hứng nước mưa lại để nấu uống. Từ nhỏ đến giờ, người dân nghèo như cô ai ai cũng uống nước mưa cả. Mỗi lần qua Tết thì bắt đầu đến mùa mưa. Cơn mưa đầu thì cô cũng sẽ lấy đổ hứng lại để dành tắm hoặc rửa rau, còn những cơn mưa sau này thì sạch nên để nấu nước uống. Trời mưa nên cha cô cũng vội chạy về nhà. Cô cũng biết rằng cha sẽ về nên đã lấy sẵn quần áo cho cha. Khi cha về thì sẽ đi thay đồ ngay cho đỡ lạnh. Cô cũng tranh thủ dọn cơm để cha thay đồ xong rồi cùng cô ăn cơm luôn. Nhìn thấy trời mưa mỗi lúc một lớn. Tự nhiên cô thấy lo lắng vô cùng. Không biết cậu Khang có đi ra chỗ bờ sông hay là không. Trời mưa lớn như thế này, đường làng lại là đường đất. Đi mà không khéo là té nhào xuống sông mất thôi. thấy cô cứ ngóng ra trước nhà hoài thì cha cô mới hỏi Ngọc Hoa Con nhìn gì mà ngóng ra trước suốt vậy? Cô nghe ba hỏi thì giật mình rồi lung tung nói Ờ, con đâu có nhìn gì đâu cha Tại con thấy hôm nay mưa lớn quá Không biết chừng nào mới tạnh nữa Cha cô nghe như vậy thì cười rồi nói Mưa lớn vậy mừng chứ có gì đâu con Mấy cái lu sau nhà chưa đầy nước nữa mà Dạ thôi cha ăn cơm đi Rồi nghỉ ngơi nha cha Ừ, cha biết rồi, con cũng ăn đi Cô gật đầu rồi ăn vội bát cơm Không biết sao mà cô thấy lạ lạ Tự nhiên một người mới gặp có hai lần Nhưng có quen biết hay gì đâu Mà cô lại thấy lo lắng Nhưng nhìn thấy tướng mạo Với cách ăn bận xa hơi này kia Thì cô cũng đoán ra là người ở đầu làng Nhưng cách nói chuyện Lại ân cần vô cùng Chứ không giống như cậu hai nhà hội đồng dương Chợt cô giật mình Tự nhiên bản thân lại đi suy nghĩ đến đàn ông Rồi còn đem cậu hai văn phúc Và cậu khang ra so sánh nữa chứ cố gắng không được suy nghĩ lung tung nữa cô nhanh tay dọn dẹp bát đĩa xuống dưới nhà sau sẵn trời đang mưa có nước dư nên cô đội cái nón lá vào rồi ra ngồi rửa mấy cái bát luôn càng ngày hôm đó rồi đến tối hôm đó cô vẫn cứ suy nghĩ rồi chằn chọc suốt nguyên ngày thì đi qua rồi đi lại ban đêm thì lăn tới lăn lui trên giường mong cho trời mau sáng Nhưng đến tận bây giờ thì trời vẫn còn mưa râm râm mà chưa tạnh hẳn. Chợt cô tự nói với bản thân rằng, cậu Khang đã lớn chứ không phải còn bé. Thấy trời mưa như thế, thì cậu ta sẽ tự biết đi về nhà thôi. Cố gắng ngủ để ngày mai cô dậy sớm để đi cắm cầu, kiếm cá ngày mai nấu cơm cho hai cha con cô ăn. Chứ ở nhà cũng chẳng còn gì để ăn hết, nên ngày mai mà có được nhiều cá thì cô sẽ để dành. Đi ướp muối rồi phơi nắng làm khô để dành ăn từ từ. Sáng hôm sau cô thức dậy thì không thấy cha nên cô biết cha đã đi ra ruộng. Cô nhanh đi xúc miệng rửa mặt sau đó lấy lưới đem lên thúng. Tự cô trào thúng rồi thả lưới xuống sông. Đi một vòng kiếm bông súng hái. Hơn nửa tiếng cô mới vòng lại rồi kéo lưới lên. Hôm nay có cá linh với dính thêm vài con cá rô cũng to. Vội kéo hết lưới lên thúng rồi cô trèo thúng về lại nhà. Quần quật làm cái này rồi đến cái kia cũng đến trưa. Như mọi ngày cô đều đem cơm ra ăn cùng cha. Sau khi về lại nhà thì cô bắt đầu đi qua đi lại tiếp. Cô không biết bây giờ có nên đi ra bờ sông hay là không nên đi. Nhưng cô cũng sợ là cậu Khang đang đợi cô ngoài đó. Nếu không ra gặp cậu ta thì cô sẽ rất bức rứt trong người. Thà như nói với cậu Khang một tiếng chứ để cậu ta cứ chờ đợi tìm cô như thế không được. Cô bấm bụng lấy cái nón lá đội vào rồi đi ra bờ sông xem cậu Khang có ngoài đó không. Khi ra gần đến thì cô hoảng hốt rồi chạy vọt lại chỗ bờ sông. Cô vô cùng sợ hãi khi thấy cậu Khang vừa mới bị trượt chân té xuống sông. Cậu Khang, cậu biết bơi không? Đưa tay cho tôi, tôi kéo cậu lên. Hên là cậu ta chưa ra đến chỗ sâu, chứ không cô phải nhảy xuống sông cứu cậu ta rồi. vừa đưa tay ra rồi dùng sức kéo cậu Khang lên. Khi lên tới trên bờ, thì cô và cả cậu ta đều ngồi thở hổn hển Cô lúc này mới quay qua nói, đường đất đỏ nên trời mưa rất là trơn, cậu Khang đi ra đây làm gì cho bị té vậy? Tôi, tôi ra chờ ngọc hoa đến. Hôm qua tôi cũng ra đây đến chiều tối, không thấy hoa ra nên tôi đành về nhà. Khi nãy thấy bóng sáng hoa, Cái tôi vui quá nên không cẩn thận rồi trượt té. Cảm ơn Hoa nhé. Cô bán tín bán nghi từ hôm qua đến giờ. Biết ngay là cậu Khang đã ra đây chở cô. Nhưng nhìn qua thì thấy cậu ta đi chiếc xe hơi bốn bánh. Cô cũng đỡ lo hơn vì hôm qua lúc trời mưa. Cậu Khang trú mưa bên trong xe nên sẽ không sợ bị lạnh. Ngay lúc đó cô mới nhìn cậu Khang rồi nói Thôi dù gì tôi cũng ra đây rồi nè. Cậu Khang có chuyện gì muốn nói với tôi thì nói nhanh đi. Còn về thay đồ, không ấy là bị cảm bây giờ. Tôi không có sao hết nên Hoa đừng có lo nhé. Tôi khỏe lắm đấy. À, đợi tôi một chút. Tôi có mua bánh cho Hoa này. Cậu Khang lật đật đứng dậy rồi đi lại chiếc xe hơi sau đó thò tay vào lấy cái túi giấy đem ra. Ngồi xuống cạnh Ngọc Hoa Cậu Khang đưa tôi bánh cho cô rồi nói Này, Hoa ăn bánh đi. Ăn hết rồi tôi mua cái khác cho. Ờ, tôi không dám đâu cậu. Cậu cầm đem về đi. Tôi có làm gì cho cậu đâu. Mà lấy bánh của cậu. Tôi ngại lắm. Với cha của tôi mà biết. Cha tôi mắng đó. Cậu Khang nhìn cô cười rồi lắc đầu nói. Thì Hoa ăn hết bánh đi rồi về. Tôi không nói ra. Hoa cũng không nói nữa. Thì làm sao cha của Hoa biết. Với lại tôi muốn làm bạn với Hoa. Có được không? Cô đưa tay lên gãi đầu vì ngượng ngùng. Lần đầu tiên có người muốn làm bạn với cô. Trước giờ mấy anh thanh niên trong làng toàn chặn đường ngỏ ý làm quen. Lúc đầu cô cũng tưởng cậu Khang cũng như thế. Nhưng không ngờ cậu ta lại muốn làm bạn với cô. Từ nhỏ đến giờ cô làm gì có bạn bè. Nên khi nghe cậu Khang nói như vậy. Thì cô rất muốn gật đầu và được làm bạn của cậu Khang. Nhưng nhìn lại thân phận của cô. Quần áo lúc nào cũng nghe mùi bùn đất. tay chân còn có cả mùi tanh cá nữa cậu Khang thì lại khác trông cậu ta vô cùng bảnh trai và phong lưu không hiểu tại sao một người như cậu ta lại muốn làm bạn với cô cô cười nhạt rồi nói phận tôi nghèo hèn sao cậu Khang lại muốn làm bạn với tôi bạn bè thì đâu phân biệt sang hèn đâu với lại tôi cũng có là gì đâu mà Hoa đem ra so sánh như vậy Hoa cứ xem tôi như người dân trong làng này đi Cô thấy cậu Khang rất muốn được làm bạn với cô. Thôi thì từ đó giờ không có ai để bầu bạn hết. Nên cô đã gật đầu rồi cười nói vui vẻ với cậu Khang. Suốt hai tuần trôi qua, ngày nào cô cũng lén cha đi ra bờ sông để gặp cậu Khang. Ngày nào cô cũng được cậu Khang cho bánh ngọt, có khi còn cho trái cây. Hôm nay buổi trưa trời lại đổ mưa, nên cô không đem cơm ra cho cha. Nhưng cô cũng đã có nói với cậu Khang, Thấy trời mưa thì đừng đợi cô ra, vì trời mưa cô phải ở nhà, hứng nước này kia phụ cha. Với cô cũng chưa dám nói cho cha biết rằng mỗi ngày cô đều lén ra bờ sông. Cô rất sợ làm cho cha buồn, cô biết dù cha có biết đi nữa, cha cũng chấp nhận cho cô. Vì cô và cậu Khang là bạn bè với nhau, chứ không phải mối quan hệ yêu đương phức tạp. Sáng hôm sau, bầu trời hôm nay không nắng cũng không có mưa. Sao cô nhìn thấy cứ u ám làm sao Nhưng cũng đến giờ trưa rồi Nên cô đành đem cơm ra cho cha Khi vừa xới cơm và đồ ăn xong Cô định đem cơm ra cho cha Thì cha đã đi vào sòng sọc vào nhà Cha đi thẳng một mạch xuống nhà sau tìm cô rồi nói Ngọc Hoa bỏ đó đi con Lên đây cha có chuyện muốn nói này Cô nghe cha nói như vậy Thì kiếm đồ đậy thức ăn lại Sau đó đi lên xem cha muốn nói gì với cô Thấy cô lên thì cha mới nói. Ông Dương mới cho người qua nói với cha rằng ngày mai sẽ có người đến giúp con về nhà của ông bà hội đồng Dương vì con và cậu hai không hợp tuổi nhau nên không có làm rình dàng được. Nhưng nãy thằng gia đình con nói với cha bên nhà ông hội đồng đang dọn dẹp chuẩn bị đãi khách hơn năm chục mâm. Cô nghe xong thì bất ngờ vô cùng sao không ai nói trước gì cho cha con của cô biết. Cũng không đem chẩu cao hay cái gì qua Để hỏi cưới cô cả Giờ lại nói ngày mai sẽ qua rước cô Nếu không hợp tuổi thì đợi từ từ Chứ đâu cần phải cưới gấp như vậy Cứ tưởng cha cô sẽ nở mặt nở mày Với tròm xóm này kia Còn đằng này y hệt như đang đi cướp dâu Trong khi có thể tính cách khác kia mà Nhưng tiền của ông Dương Thì cũng đã nhận rồi Mua trà bánh này kia Cô cũng đã may luôn áo dài rồi Nên không thể nào gạt bỏ chuyện này qua được Cô đi tới rồi đi lui Không biết phải làm cách nào hết Nhưng rồi ngay lúc đó Một chiếc xe hơi đang chạy vào hướng nhà của cô Khi cô và cha nhìn ra Thì thấy là ông Dương đến Cô vội đi xuống phía sau Châm trả nóng lên cho cha và ông Dương Ngồi nấu nước mà hai hàng nước mắt cô cứ tuôn ra Cô cố đưa tay lên Lòng cách mấy Thì nước mắt vẫn cứ tuôn xuống Khuôn mặt xinh đẹp của cô Khi châm trả xong Cô vội đem trà lên rồi rót cho ông Dương và cha của cô. Sau đó cô mời ông Dương uống trà. Ông Dương lúc này ngước lên nhìn cô rồi nói. Thật tình bác đang dối lắm. Bác không muốn mọi chuyện nó diễn ra như vậy. Nhưng mong con hiểu cho bác. Bác rất muốn con làm dâu và làm vợ của hai phúc nhà bác. Bác xin nói như thế này. Bác biết con đã rất thiệt thòi. Nhưng nếu con chấp nhận, bác sẽ cho anh dần và con hai cây vàng. Bác hứa khi con bước chân về gia đình của bác, con sẽ không thiệt thòi bất cứ điều gì cả. Cô không phải là kẻ tham tiền. Cha con của cô có thể nương nhau mà sống. Nhưng từ ngày biết được cái chuyện mà cha bị lấy lúa mỗi mùa vụ, thì cô cảm thấy rất thương và xót cho cha. Làm lụng vất vả mà không có cái gì trong tay cả. Cô không muốn thấy cha phải như vậy suốt cả đời. Nhìn ánh mắt buồn bã của cha, cô không thể nào kìm được nước mắt. Thôi thì số phận đã an bài như vậy, cô chỉ biết chấp nhận mà gật đầu. Có được hai cây vàng thì cha cô cũng sẽ đỡ cực nhọc hơn phần nào. Ông Dương thấy cô gật đầu thì vui mừng lấy ra hai cây vàng và một số tiền nữa để trước mặt của cha cô, sau đó nói. Vậy tôi xin phép về nhà anh Dần, đúng giờ ngày mai tôi sẽ cho người bên nhà của tôi qua giúp con bé Ngọc Hoa nhé. Ông Dương nói rồi thì đứng lên rồi bước đi ra xe. Một tên gia đình nhanh mở cửa xe cho ông Dương. Khi chiếc xe hơi chạy đi khuất rồi, thì ngay lúc đó cô ngồi bệt xuống đất, ngước lên nhìn bàn thờ của mẹ, cô bật khóc lớn. Vậy là coi như ngày mai chính thức cô sẽ rời khỏi căn nhà nhỏ này. Sau này nếu có quay về thăm nhà thì cô cũng sẽ giống như là khách. Nhưng cô không biết liệu một khi đã gả vào nhà hội đồng Dương rồi, thì cô có bước chân ra khỏi cửa bên đó được không? Cha của cô tiến đến ôm chặt lấy cô, rồi cha khóc, sau đó nói, hay để cha chạy theo xe của ông Dương, trả lại tiền và hai cây vàng, cha không muốn nhìn thấy con khóc như vậy đâu. Cô vội đưa tay lên lau nước mắt, cô quên mất nếu khóc như thế này, thì cha của cô sẽ không thể nào kìm lòng được mà khóc theo. Cô cố gắng gượng bản thân, Nở ra một nụ cười thật là tươi rồi nói Con vui quá nên khóc đấy ạ Chứ con gái của cha đâu có buồn hay gì đâu ạ Con đang rất vui Vừa được đi lấy chồng Vừa được của hồi môn tận hai cây vàng luôn Cả đời cha con mình chưa chắc kiếm được số tài sản lớn như thế Con nói phải không cha Cha đừng khóc nhé Cha đưa tay lên bút mái tóc dài của cô Lòng của cha giờ đã đau như cát Cha tự trách bản thân không làm được gì cho cô cả. Cha vô cùng lo lắng khi biết chuyện cô và cậu hai văn phúc không hợp tuổi. Cha sợ cô về bên đó sẽ bị đảm tiếu rồi ghét bỏ. Ở nhà với cha, cô ho một cái là cha đã vội đi qua nhà thầy đông mua thuốc cho cô. Qua bên đó lỡ rồi bệnh ốm này kia. Cha không biết ai sẽ là người chăm sóc cho cô. Cô cũng sợ cô qua bên đó rồi, bắt đầu cái cảnh làm sâu. Nhà bên ông hội đồng dương rất đông người. Lỡ làm chật ý của họ Thì phải biết làm sao cho đặng Tối hôm đó Cô đã ngồi co do ở một góc Cha của cô cũng không có ở nhà Cô biết cha đang rất buồn Và tự trách về chuyện cô không được Mang chầu cao qua hỏi cưới Như những cô gái khác Tự nhiên ngay lúc này cô rất muốn Cậu Khang ở bên cạnh tâm sự cùng cô Tâm trạng cô hệt như một người vô hồn Ngay ngày mai Cô phải sang cha của cô rồi Chỉ mong bà Liêu sẽ rộng lòng thương mà cho cô thường xuyên về thăm cha. Thời gian một lúc một trôi nhanh, đến gần khuya thì cha của cô mới về đến. Cô không dám ra gặp cha nhưng cô nghe được tiếng khóc của cha. Đây là lần đầu tiên cô nghe cha khóc, lòng cô đau xót không chịu nổi mà đưa tay lên bịt chặt miệng lại khóc. Cô không muốn cho cha nghe thấy tiếng nấc của cô. 5 giờ sáng Cha đã thổi đèn rồi đi xuống nhà sau, cha gọi cô dậy, cô từ từ kéo cái chăn ra rồi nhìn cha. Nguyên đêm qua cô không thể nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt lại là hai hàng nước mắt cứ tuôn ra. Nhưng ngay lúc này cô cũng cố cười gượng cho cha vui, cô nhìn nét mặt của cha thôi, cũng đã biết cha đang rất đau lòng. Cha nhìn cô rồi cười, sau đó nói, thôi con dậy rửa mặt đi, rồi thay cái áo dài vào. Hôm qua cha đi mua được mỡ trái cây, con thay áo dài rồi thì ra phụ cha sắp xếp, sau đó thắp hương cho mẹ con. Dạ, cha ra trước nhà đợi con nha cha, con rửa mặt thay áo dài rồi ra ngay. Ừ, cha biết rồi, nhanh nhé con, cha có chuyện muốn nói. Thấy cô đã gật đầu thì cha mới bước đi ra nhà trước, cô cũng không muốn làm mất thời gian, cô sợ vừa tờ mờ sáng là người ta sẽ qua đón cô về bên nhà hội đồng Dương. Nên cô phải tranh thủ mà đi rửa mặt cho tỉnh táo Rồi thay ngay cái áo dài vào Khi đã xong xuôi Thì cô nhanh chân bước lên cùng cha Khi cha thấy cô Thì vội kéo tay của cô lại Rồi cha nói Con gái của cha xinh quá Cha nói cho con nghe này Không còn bao lâu nữa Con đã là gái đã có chồng Con không còn bé bỏng trong sự yêu thương của cha nữa Nhưng về bên đó Con phải gọi ông Dương bằng cha Còn bà Liên bằng má Từ giờ con phải nhớ luôn xem họ là cha má ruột của con. Con biết chưa hả? Con gái ngoan của cha. Từng câu từng lời cha nói ra làm cô không thể nào kiềm được mà bật lên khóc lớn. Từ ngày mẹ mất, cha vừa làm cha vừa làm mẹ. Giờ cô phải đi lấy chồng bỏ cha lại một mình trong căn nhà nhỏ. Nhưng cô không thể không chấp nhận vì cô đã đánh đổi để lấy hai cây vàng cho cha. Có hai cây vàng đó cha sẽ sống an yên hơn. Không cần phải lo bận rộn dậy sớm thức khuya nữa. Cha từ từ đôi tay lên lau hai hàng nước mắt cho cô. Cha cố gượng cười tươi như ánh mắt của cha đã đỏ hoe. Cô trùng đến ôm chặt lấy cha, cô có linh cảm. Lần này sẽ xa cha một khoảng thời gian rất lâu. Cô vừa khóc vừa nói. Cha ơi, con gái đi lấy chồng. Con nhất định không để cha phải mất mặt với chồng xóm. Con sẽ là con dâu hiền thảo cho bên nhà hội đồng ai cũng khen. Con sẽ sống thật tốt. Cha đừng lo lắng cho con nhé. Từ giờ con phải đi lấy chồng. Không còn ai thổi cơm cho cha nữa. Cha phải ăn uống đầy đủ nha cha. Có uống đau gì thì nhờ người lên đánh tiếng cho con biết nha cha. Cô nói rất nhiều với cha của cô. Cô sợ từng chút một từ giờ cha phải tự lo việc ăn uống rồi giặt rũ này kia. Cô hiểu tính của cha. Cha sẽ không bao giờ bỏ ruộng đất. Nên cô rất sợ cha không có cô bên cạnh Sau này cái gì cũng phải tự làm hết Mỗi ngày cha về nhà không còn thấy cô Chắc chắn cha sẽ rất buồn và cô đơn Sau khi cô nói rất nhiều với cha Thì cha mới bảo cô hãy ngồi cạnh cha Cha từ từ đưa tay vào túi quần Rồi lấy ra một cái hộp Mở cái hộp ra thì cô đã thấy bên trong Có một cái vòng làm bằng cẩm thạch Cha từ từ lấy cái vòng ra Rồi tự tay đeo vào cho cô Vừa đeo vòng cha vừa nói Cha đã mua cho con từ rất lâu rồi. Nhà ta nghèo nên cha không có gì cho con hết. Cha chỉ để sành mua được cái vòng này thôi. Còn hai cây vàng một chút cất vào hành lý. Sau này có xài gì xài. Cha sống như thế này rất tốt. Nên con hãy cất hai cây vàng đi. Có tiền có vàng trong tay sẽ không bị ai xem thường. với lại dù gì hai cây vàng đó ông dương cho con. Coi như là xính lễ rước dâu. Con đừng có sợ cha xấu mày xấu mặt với chồng xóm. dù gì ngày mai người ta cũng đích thân qua đây đưa con về nước mắt của cô đến giờ vẫn cứ rơi tình thương cha dành cho cô rất lớn cô chưa trả được công ơn dưỡng dục bao nhiêu năm qua thì giờ phải xa cha cô lắc đầu nói không muốn nhận hai cây vàng đó cô biết ông dương muốn đưa hai cây vàng đó ra để cô chấp nhận lấy cậu hai vạn phúc nhưng cô chắc chắn ông dương cũng đã biết cô làm như vậy cũng là vì muốn có hai cây vàng cho cha của cô nhưng mọi sự thật không hề đơn giản như trong đầu của cô đang nghĩ thật ra ông dương rất thích cô và tin chắc rằng cô sẽ là đứa con dâu ngoan hiền còn bà dương thì luôn khinh chê gia đình cô thấp kém bà liên đi xem bói thầy nói cô không xứng với cậu hai phúc nếu muốn gả cô vào nhà hội đồng dương thì phải cho cậu hai phúc lấy hai người vợ cùng một lúc nhưng cậu hai phúc không được đi rước dâu thậm chí không được bước chân qua nhà của cô dâu Khi bà Liên nghe thầy bói nói như vậy Thì vô cùng vui mừng bái hớn hở kể lại cho ông Dương nghe Khi ông Dương biết được mọi chuyện Thì ông ấy không biết phải đối mặt Nói chuyện như thế nào cho cô và cha của cô hiểu Vì thế ông Dương chỉ có cách Lén bà Liên cho hai cha con cô hai cây vàng Nhưng ngày qua đưa cô về bên nhà Thì vẫn cho cô thêm vàng cưới Tại căn biệt phủ của ông bà hội đồng Dương vì thế cô quá thiệt thòi nên cô út thúy hằng đã xin phép ông dương và bà liên trong hôm nay được đến nhà rước cô về cô út thúy hằng nhỏ hơn cô một tuổi nhưng khuôn mặt và bóc dáng thì vô cùng xinh đẹp thúy hằng vừa đẹp người lại đẹp nét thật ra thì thúy hằng đã biết ngọc hoa từ trước nhiều lần thúy hằng đi chợ mua vải hay thấy cô ngồi ngay đầu chợ để bán cá khi thúy hằng biết ông dương muốn hỏi cưới cô cho cậu hai văn phúc thì thúy hằng rất là vui mà luôn tán thành ý kiến của ông Dương. Nhưng khi biết mọi chuyện ra như vậy, nên không muốn thấy cô buồn. Ngày hôm nay, Thúy Hằng đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị này kia. Khi đi ra nhà trên, thấy trên bàn là hai bộ trang sức, Thúy Hằng liền đi lại hỏi bà Liên. Má, bộ nào là của chị Hoa vậy? Gần tới giờ rồi nên con qua đón chị ấy về. Nghe thấy Thúy Hằng nói muốn đi rước cô, thì nét mặt của bà Liên trở nên bực dọc. Bà Liên ngồi xuống ghế gỗ rồi nói Cái bộ sợi dây chuyền nhỏ là của nó đấy Mà con cần gì gấp vậy Bộ con nôn giữa con nhỏ bán cá đó về lắm sao Thúy Hằng chặt lưỡi nhíu chặt hai mày lại rồi ngồi xuống ghế đối diện với bà Liên Thúy Hằng nói Má sao mà nói chị Hoa như vậy Má còn thiên vị để bộ trang sức của chị Hoa có một cái vòng rồi còn là bộ nhỏ nữa chứ Rồi mắc gì con rượu Linh má cho vàng nhiều hơn Cái con này không biết cái gì hết. Con bé Diệu Linh là má với hai phút qua đó làm lễ rước dâu này kia nên phải làm sao cho ra hồn chứ con. Gia đình ta giàu có mà bên nhà của Diệu Linh nhà người ta cũng có duy nhất một đứa con gái rượu. Giờ về sống cái cảnh chồng chung mà thấy con bé đáng thương và tội nghiệp làm sao ấy. Thúy Hằng muốn tức chết khi bà Liên cứ đem cô và Diệu Linh ra so sánh. Nhưng bà ấy nói rất đúng. Vì gia đình của Diệu Linh cũng khá già chứ không thấp hèn như cô. Giờ phải sống cảnh chung chồng như vậy, mà vừa đánh tiếng thì bên nhà kia đã đồng ý ngay. Nên bà Liên rất vui mừng khi sắp có được đứa con dâu hợp tuổi với bà ấy. Thúy Hằng bực tức rót hết ly trà rồi uống cạn, sau đó mới nói. Để con chống mắt lên xem, chị Ngọc Hoa và con nhỏ Diệu Linh, ai sẽ là con dâu Thảo, nhưng con đón thôi cũng biết. Thế nào má cũng cưng chiều con nhỏ rượu linh như bà Hoàng cho mà coi. Con nhỏ đó không có tốt lành gì đâu. Má suy nghĩ lại đi. Còn nếu thấy nó đáng thương quá thì đổi lại đi. Để cho chị Ngọc Hoa lấy anh ba nhà mình. Anh ba cũng đến tuổi lấy vợ rồi còn gì. Nói về biết quan tâm yêu thương người khác thì chưa chắc gì anh hai bằng anh ba đâu. Anh hai lúc nào cũng lạnh lùng hết. Cầm liền. Anh ba của con phải lấy gái trên huyện thì mới xứng. Còn thằng hai, nó lấy hai vợ, nhưng má biết nó sẽ cưng chiều con rượu linh. Còn con nhỏ bán cá, nằm mơ chưa chắc gì hai phút nó ngó đến. Lời lẽ của bà Liên không thể nào lọt vào tai của Thúy Hằng được. Tuy thầy bói luôn nói cô út và bà Liên rất hợp nhau, nhưng cô út thấy chẳng hợp tí nào cả. Ngay lúc đó thì ông Dương cũng bước từ phòng ra. Sau đó ông Dương lại đi ngồi cạnh bà Liên. Ông Dương nói Bà đó tôi thấy con út nhà mình nói rất đúng hay bà hỏi ý của thằng ba xem nó có chịu lấy con bé ngọc hoa không bà liên hậm hực đáp lại thôi đi thằng ba nhà mình không có chịu lấy thứ bẩn hèn đó đâu ông với con út bớt bàn ra đi mọi chuyện cũng đã tính xong xuôi hết rồi với lại ông thầy bói nói con nhỏ bán cá đó tuy không hợp tuổi với hai phúc nhưng cưới về vẫn được miễn là hai phúc không đi rước là được rồi mọi chuyện đã định xong xuôi Hai cha con ông cứ bàn ra mãi, không có được đâu nhé. Ông Dương là người làm ăn lớn, nên phải tin vào lời của thầy bói nói. Dù ông Dương không muốn chút nào, mọi chuyện đến thời điểm bây giờ, Ngọc Hoa vẫn chưa hề hay biết là cô sẽ phải lấy chung chồng. Giờ ông Dương biết làm sao? Cũng may là ông ấy nghĩ ra cách cho vàng, nên giờ sẽ dễ ăn dễ nói với cha của cô hơn. Ông Dương không thèm quan tâm đến bà Liên nữa. Nên nhìn qua Thúy Hằng rồi nói À Thúy Hằng Con vào gọi anh ba dậy Rồi cùng con qua bên nhà của bác Dần đi Có anh ba của con nữa Thì dễ nói chuyện hơn Qua nói khéo khéo với bác Dần Rồi khi nào lên xe đi về lại bên này Thì con hãy nói thật cho chị Hoa biết Nghe ông Dương nói như vậy Thì Thúy Hằng liền cười tươi rồi nói Dạ cha là nhất ạ Con vào gọi cho anh ba dậy liền Nhưng cô út chưa kịp bước đi thì bà Liên đã kéo tay của cô út lại. Bà Liên lắc đầu rồi nói Không được, hôm qua anh hai và anh ba của con uống hơi nhiều. Cứ để hai đứa nó ngủ đi. Con qua bên nhà ông dần một mình với mấy đứa gia đình là được rồi. Má à, má thiên vị quá đi mất. Rồi tí anh ba đi qua sức con nhỏ rượu linh luôn đúng không? Con nhỏ này, ăn nói gì vậy? Để anh ba của con ở nhà đón khách chưa cha với má rồi anh hai con cũng đi Đâu có ai ở nhà đón khách Rồi còn chuyện này nữa Má biết con không thích con bé Diệu Linh Mặc dù bằng tuổi với con Nhưng từ giờ về sau không được gọi là con này con nọ nữa Con gọi con nhỏ bán cá kia là chị được Thì con cũng tập dần gọi Diệu Linh là chị đi Thúy Hằng tức giận Mà bỏ đi một mạch vào phòng Cô Út không hề thích bà Liên ăn nói như thế Lúc nào bà ấy cũng phân biệt đối xử Và khinh chê ra cảnh của Ngọc Hoa Cô Út và Diệu Linh trước đây Là bạn của nhau Nên tính nết của Diệu Linh như thế nào Cô Út hiểu rất rõ Gia đình bên nhà của cô ta Khi nghe biết chuyện bà Liên đánh tiếng Muốn hỏi cưới Nhưng về làm vợ nhỏ Cha mẹ của cô ta lúc đầu không thích lắm Nhưng nhìn thái độ cưng chiều Của bà Liên dành cho Diệu Linh Thì đồng ý ngay Nhưng đâu đơn giản như vậy Gia đình bên đó cũng có một đứa con gái Ai mà lại muốn cho về làm vợ nhỏ Họ chấp nhận như vậy Bởi vì bà Liên đã lén ký giấy cho họ hơn 12 mẫu ruộng Vì thế họ mới chấp nhận chuyện cưới hỏi này Hôm bà Liên đi qua bên nhà của Diệu Linh Thì cô Út cũng đi theo Nên cô Út rất rõ mọi chuyện Cũng đã đến giờ phải qua bên nhà của cô Để đưa dâu về Nên Thúy Hằng nhanh chóng đi ra xe Vì nhà của cô ở làng Thiếu Nhà ở cuối làng nữa nên đi đến nhà cô cũng khá xa. Còn nhà của Diệu Linh chỉ cách nhà ông bà hội đồng Dương có hai cây số, nên ông Dương và bà Liên cho cậu hai phút ngủ thêm tí nữa rồi mới đi rước dâu. Tờ mờ sớm đã đi như thế này, thì ít nhất cũng hơn 7 giờ Thúy Hằng mới đến được nhà của Ngọc Hoa. Đi cùng Thúy Hằng là một thằng gia đình lái xe và con muội. Con muội là kẻ ở trong nhà này, nó được theo hầu hạ cho Thúy Hằng từ lúc nhỏ đến giờ. Nên cô Út rất thương yêu nó Trên xe đi rước Ngọc Hoa Thì cô Út cũng căn dặn con muội Sau này khi Ngọc Hoa về làm dâu, Thì cũng xem cô y hệt Như cô Út thúy hằng, Luôn chăm sóc và quan tâm đến cô Ai trong nhà mà kiếm chuyện với cô Thì phải mách lại ngay Cho cô Út biết Trong nhà hội đồng Dương Thì có rất nhiều gia đình Nam thì đa số lái xe cho ông Dương Và cậu 2 với cậu 3 Còn nữ thì hầu hạ trong nhà ở dưới nhà sau nấu bếp thì có dì Diệu dì ấy rất hiền và cũng khá lớn tuổi ngoài con muội ra thì có thêm con bích nữa con bích vào làm trước con muội vài tháng nên tính nết của nó rất kiêu căng thúy hằng nghĩ đến thì thở dài vài hôm nữa thúy hằng cũng phải lên huyện đi học lại cậu ba cũng lên trên đó lo chuyện xưởng gạo mới mở của ông dương trong nhà chỉ có mỗi mình cô ở cùng với diệu linh và bà liên Không biết lúc đó cô sẽ sống như thế nào. Thiệt là khổ. Đã vậy cậu hai văn phúc lại là người rất lạnh lùng. Lớn từng tuổi ấy mà vẫn chưa chịu lấy vợ. Nghe đến lấy Ngọc Hoa thì cậu hai lại nổi cơn thịt nộ lên. Vì vai vế của cậu hai như thế mà phải lấy một cô gái bán cá như Ngọc Hoa. Cô út nhớ lại những khoảnh khắc khi gặp cô ở ngoài chợ. Lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, nét mặt vô cùng xinh đẹp. Tuy nước da không trắng bằng diệu linh, nhưng nhìn Ngọc Lan đẹp hơn diệu linh rất nhiều. Cô Út nhìn đã ưng ngay, huống chi là ông Dương. Cái tính của cô Út thì thương người sống hệt như ông Dương vậy. Cô Út luôn mong một ngày nào đó, bà Liên sẽ thay đổi tâm tính. Chỉ cần được một chút nhỏ thôi thì cô Út cũng mãn nguyện. Cô Út thường xuyên đi chùa lễ Phật và nghe các sư trong chùa giảng Pháp, nên cô Út rất sợ nhân quả sẽ bao ứng lên người của bà Liên. Hơn cả tiếng thì cuối cùng xe của cô Út cũng đã đến nhà của cô. Khi cha thấy xe thì liền bảo cô hãy đi vào bên trong chăm trà. Còn cha đã nhanh tay nhét sâu hai cây vàng và túi tiền vào hành lý của cô. Cha cô đã năn nỉ rất nhiều nhưng cô không lấy. Cô hy sinh chấp nhận đi lấy chồng để có được hai cây vàng cho cha. Nhưng ngay lúc cô đi thì cha đã bỏ hai cây vàng vào hành lý để cho cô cất có gì xài thì xài. Cha cô suy nghĩ rất đơn giản. Cha không cần của cải gì hết cả. Chỉ cần nhìn thấy cô sống thật hạnh phúc. Còn cha ăn uống có bao nhiêu đâu. Từ giờ cô đi thì cha có mắm ăn mắm. Có muối ăn muối. nhiêu đó sống qua ngày. Ngay lúc này thì cô út và con mụi đi vào nhà của cha. Không bầm quả, không trầu cao, không trả bánh cũng chẳng có rượu gì cả. Trên tay của cô út chỉ cầm mỗi cái hộp trang sức mà thôi. Bước vào Thúy Hằng cười gượng gạo rồi nói. Con thưa bác dần Con là con gái út của ông hội đồng dương Giờ lành cũng đã đến Xin bác dần cho con giúp chị Ngọc Hoa Về bên nhà Cha cô đứng lên rồi cười nói Dạ mời cô út ngồi Ngọc Hoa nhà tôi đang chăm chả Phía sau nhà Cô út đi đường xa nãy giờ cũng mệt Ở lại uống tách trà rồi hãy đi Dạ con cảm ơn bác dần Cô út trông ngóng cô ra Để còn đeo vàng cưới cho cô nữa Lúc cô út đến thì cô đã thắp hương cho mẹ của cô rồi. Giờ phút này tim cô đập liên hồi vì lo sợ, rồi ánh mắt cứ đảo xung quanh căn nhà nhỏ. Cô cứ thấy có linh cảm xấu, cô sợ không biết đến khi nào mới có cơ hội quay về lại căn nhà nhỏ ấm áp này. Nhưng cô không thể đứng ở nhà sau như vậy mãi được. Bội đưa tay lên, lau hai hàng nước mắt, rồi cô bê khay trà đi lên bàn trên để rót trà cho cô út. Khi vừa thấy cô bước ra thì cô út đã vội đứng dậy rồi nói Ôi hôm nay chị hoa đẹp quá chị không cần rót trà cho em đâu chị lại đây với em để em đeo vàng cưới vào cho chị nè Cô ngước lên nhìn Thúy Hằng sau đó nói Dạ tôi chào cô út Cô út đi đường xa chắc cũng khá mệt để tôi rót trà cho cô út uống trước đã Cô tiến đến rồi rót ra hai tách trà sau đó cô nhìn lên hướng của con muội rồi định rót luôn cho nó một tách. Nhưng Thúy Hằng đã ngăn cản lại, rồi giới thiệu cho cô biết con muội là kẻ ở trong nhà, sau này cũng sẽ đi theo hậu hạ cho cô. Sau khi nói xong, thì cô út cầm tách trà lên uống, rồi mới từ từ đưa tay mở cái hộp trang sức ra. Bên trong có một đôi hoa tai, một cái vòng vàng, và một sợi dây chuyền. Nói thật thì khi thấy những món đồ đó, cô không thấy vui chút nào. Dù biết cô không hợp tuổi, Nhưng có cần quá đáng với cô Và cha của cô như thế không Ngay lúc này Thúy Hằng vội đứng dậy Rồi cầm từng món đồ lên đeo cho cô Thúy Hằng cũng tự tay đeo luôn cả nhẫn cưới cho cô Sau đó thì bảo cô hãy nói với cha thêm vài câu nữa Rồi cùng nhau ra xe để về nhà ông hội Đồng Dương Nói thì cô cũng đã nói với cha rất nhiều rồi Cô cứ dặn đi dặn lại chuyện ăn uống hàng ngày của cha Trước khi bước ra xe cô tiến đến bàn thờ Rồi lại mẹ cô ba lại Rồi cô mới đi lại quỳ xuống dưới chân của cha Cô lại cha cô ba lại rồi nói còn bất hiếu Này đến tuổi lấy chồng phải đi về bên đó làm dâu Từ giờ không còn ai bên cha nữa Cha nhớ giữ gìn sức khỏe nha cha Ừ con đi đi kẻo trễ giờ đấy Cha đỡ cô đứng lên rồi cùng đi ra xe Cũ đi ra trước để mở cửa xe cho cô con muội thì cầm hành lý cho cô. Khi xe chạy đi rồi, cô ngoái đầu ra xem thì thấy cha vẫn đứng trước hiên nhà, nhìn theo bóng xe khuất dần. Cô không thể nào kìm được nước mắt hết, nhưng ngay lúc này Thúy Hằng đã nắm lấy tay của cô rồi nói Chị Hòa, chị đừng khóc nữa. Em có chuyện muốn nói với chị. Chị phải thật bình tĩnh để nghe em nói nha chị. Nghe cô út nói như vậy thì đưa tay lên lau nước mắt Rồi chăm chú nhìn thẳng cô út Xem cô út muốn nói gì với cô Cô nói Dạ tôi nghe đây cô út cứ nói đi ạ Cô út thở dài rồi nói vị chị không hợp tuổi Nên má đã nghe theo lời của ông thầy bói Ngày hôm nay anh hai của em Không thể qua giúp chị về nhà được Nhưng Cô tưởng cô út sẽ nói Về vấn đề gì Chứ còn chuyện không hợp tuổi Thì cô đã biết Cô thấy cô út ấp úng thì gượng cười rồi nói Chuyện không hợp tuổi tôi đã biết Tôi không sao đâu ạ Thật ra ông thầy bói nói Anh hai phải cưới một lúc Hai người vợ thì mới được Chị không hợp tuổi nên phải cưới thêm Một người nữa Ngày hôm nay anh hai không thể đến đây giúp chị Nhưng anh hai đã qua bên nhà Của Diệu Linh giúp con nhỏ đó về Nhưng chị đừng buồn nhé Chị được làm vợ lớn ạ Em và cha của em Rất yêu mến chị Chị đừng buồn nhé Cô không buồn Vì ngay giây phút đó thì cả người của cô như chết lặng Hai hàng nước mắt lại ứa ra Vậy tại sao hôm qua Ông Dương không hề nói gì cho cha và cô biết Nhưng cô là người rất hiểu chuyện Đến tận bây giờ Khi lên xe đi về đến nhà của ông hội đồng Dương rồi Thì mới biết ông ấy Cho vàng cô và cha Để cô chấp nhận chuyện này Xe đã lăn bánh một đoạn đường cũng khá xa rồi Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng Cô chỉ biết cắn răng mà chấp nhận cho số phận cay nghiệt này. Khi đi ngang bờ sông thì nước mắt cô rơi ra nhiều hơn nữa. Cô đi lấy chồng không một lời từ biệt với cậu Khang, người bạn đầu tiên trong đời của cô. Không biết đến bao giờ cô mới được gặp lại cậu Khang. Các bạn thân mến!